Kính chào quý vị đào hữu đến với tiểu điểm tính phòng hòa thị tiên thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Cống Khai Vật. Tác giả Cô Chân Nhân. Chương 209. Điểm cuối cùng của thí luyện. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share vào bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Tầng 9 đỉnh phong Ninh Chuyết cảm thấy bản thân chưa bao giờ cường đại như lúc này Ở tầng thứ 8 Hắn đã điên cuồng tinh luyện Khiến cho khí thức dị trùng cho cơ thể của mình hoàn toàn biến mất Củng cố vững chắc căn cơ Hiện tại Khi đã đạt tới tầng thứ 9 Hắn phát hiện ra rằng Việc mình tinh luyện tu vi tam bảo vẫn cần phải tiếp tục Tu vi của hắn tăng linh quá nhanh Cần phải củng cố cho vững chắc Trên phương diện này Hắn nhất định phải chậm lại Bởi vì cái gọi là ngồi mài đau cũng không mất đi kỹ thuật đốn củi, nếu không chắc chắn, dục tốc bất đạt. Cho quá trình tinh luyện pháp lực tầng 9, ta cần phải tìm kiếm bí pháp trục cơ, trong dung nham tiền cùng nhất định sẽ có. Ta phòng đoán của Ninh Tuyết, sau khi đẩy ra cánh cửa Phật môn thứ ba, vượt qua ba cánh cửa còn lại, bí pháp trục cơ chắc chắn sẽ nằm ở đó. Chỉ có bí pháp trúc cơ thôi thì hình như vẫn chưa đủ, ta từng đọc trong sách, rất nhiều người Cần phải tìm kiếm thêm vật phẩm trúc cơ Để có thể nâng cao xác suất thành công Không phải người nào cũng có thể trúc cơ thành công Mà những người đồng tu ba đại đăn điển như Ninh Chuyết Độ khó khi trúc cơ còn cao hơn người thường rất nhiều Ninh Chuyết cũng không quá nhiều nắm chắc Sự tự tin của hắn phần lớn đều đến từ tam tông thượng nhân Theo suy nghĩ của hắn Đã có công pháp do tam tông thượng nhân để lại Vậy chắc chắn sẽ không phải là công pháp sơ sài Cố ý lưu lại để hãm hại đám hậu bối sau này Với tầm tính của lão nhân ra ngày Chắc chắn sẽ để lại rất nhiều vật phụ trợ Cho trúc cơ làm phần thường Nền truyết đã sớm sắp xếp ổn thỏa quá trình tình luyện pháp lực tầng 9 Khi còn ở tu vi tầng 8 trước đó Hắn đã không dùng hết số lần sử dụng huyền băng tịnh thuyết phủ Giữ lại để chuẩn bị sẵn sàng cho tầng thứ 9 Lại cơ thêm thuần nhất đan Trận pháp Thành quyền bảo kính Lông quyền phong xa Việc thuần hóa tình luyện pháp lực Sẽ hoàn thành rất nhanh thôi chuẩn bị cho việc trúc cơ, luyện chế cơ quan viên hậu cấp kim đan và thăm dò dung nhằm tiên cung chính là bao việc quan trọng đặt ra ngày trước mắt Ninh Chuyết lúc này. Hắn suy nghĩ một chút, liền quyết định dồn trọng tâm tiếp theo vào việc thăm dò tiên cung. Lý do cũng rất đơn giản. Cho dù là trúc cơ hay luyện chế cơ quan viên hậu cấp kim đan, nếu chỉ dỡ vào một mình Ninh Chuyết, hiệu quả có được sẽ rất thấp. Nếu có thể đạt được thành tựu gì đó trong việc thăm dò tiên cung, Sẽ có tác dụng thúc đẩy rất lớn Đối với hai công việc còn lại Thế là Ninh Chuyết dâng phù vân Trung trùng điệp điệp lên Bao phủ đến bản thân Sau đó dung nhập hồn phách vào tiên cung Cho tới bây giờ Dù hắn có tiến vào một mình tiên cung Bị người khác phát hiện Cũng sẽ không bị nghi ngờ quá mức Thế nhưng sau khi tiến vào tiên cung lần này Hắn lại không phát hiện ra bất kỳ người nào khác Đây cũng là một trong những mục đích Khiến Ninh Chuyết chủ động bán ra phần công pháp kế tiếp Gần như tất cả mọi người lúc này đều đang đến cuồng tu luyện Cố gắng xuống ngày đột phá tới tầng 6 đỉnh phong Có thể đẩy ra cánh cửa đạo môn thứ hai nên chuyết một mình một ngựa Liên tiếp vượt qua mười mấy cửa ải Toàn bộ tiên cung vô cùng trống giống Như thể thời gian quay trở lại lúc hắn Mới bắt đầu dò xét tiên cung mà thôi Khi đến được đại sảy trung truyền thứ ba Hân không do dự mà lựa chọn cánh cửa Phật môn thứ 3 Để cứ bước vào Trong 9 điện dung nham tiên cung Lòng an hỏa linh nhìn tới cảnh tượng Ninh Chuyết đề cửa Phật Môn, kinh ngạc tới mức trực tiếp gã ngừa khỏi vương tọa. Ngồi phịch xuống niền gạch, nó hoàn toàn không ngờ rằng da hỏa của ninh da này lại có thể tu luyện tới cảnh giới tầng 9 đỉnh phòng. Tại sao hắn có thể nhanh như vậy? Long an hỏa linh chìm vào trong khiếp sợ tổn độ Nó đã không quan sát được bí mật này. Từ khi Ninh Chuyết sử dụng phù vân mặt để che giấu bản thân, lòng an hỏa linh đã cố ý giảm bớt rất nhiều cường độ quan sát hắn Năng lực nhìn rõ của nó bất nguồn từ dung nhăm tiên cung, vô cùng bá đảo. Có thể xuyên qua Phủ Vân, nhìn thấy tình hình thực tế của Ninh Chuyết. Nhưng nếu cứ như vậy, Phủ Vân Mạt sẽ bị tiêu hóc cực độ, khiến cho Ninh Chuyết sinh nồng cảnh giác. Long an hỏa linh không muốn hành động một cách đơn giản thô bạo như vậy. Nó rất lo lắng tên tiểu quái vật Ninh Chuyết này sẽ phát hiện ra sự tồn tại của nó. Thế cho nên, đến tận lúc này, Long an hỏa linh mới biết được tu vi thật sự của hắn. Thế nhưng điều khiến nó kinh hãi còn ở phía sau Sau khi Ninh Chuyết đầy cánh cửa Phật môn thứ ba Tiến vào cửa ải thứ nhất Lại phát hiện ra rằng Muốn thông quan Quá trình rất dườm dà Tốn rất nhiều thời gian Thế cho nên Hắn liền sử dụng ngã Phật tầm hắn Trực tiếp rút lui trở về đại sành trung truyền Hắn tiếp tục xuất phát từ đại sành trung truyền này Lần lượt đẩy ra cánh cửa đạo môn thứ ba Và cánh cửa ma môn thứ ba độ khó của cửa ải Sau cánh cửa đạo môn rất cao trâu lúc nhất thời nên chuết cô không có tự tin song quan, còn căn phòng đầu tiên sau cánh cửa ma môn là một cửa ai đặc biệt. Tu sĩ vượt quan có thể tiếp triển ma nhiễm huyết cần công, cần vượt qua tầng tầng khảo nghiệm trùng điệp, cuối cùng đổi lấy huyết lộ đồ bản với phẩm chất khác biệt. Sau khi tiến hành cần nhắc kỹ lưỡng, nên chuết vẫn quyết định quay về con đường Phật môn trước đó. Từ đầu đến cuối, đó vẫn là tuyến đường thích hợp nhất với hắn. Tình hải từng chín đỉnh phong Khí hải từng chín đỉnh phong Long ngoan Hỏa Linh đã bị chấn động tới mức chết lặng Khi nhìn thấy Ninh Chuyết thông dòng tự tại Như uống nước Mà ra vào ba cánh cửa Rột cuộc đã xảy ra chuyện gì với Ninh Chuyết Chẳng lẽ là do lần xong tu trước đó à Long ngoan Hỏa Linh Từng chú ý tới trận chiến Ở căn cứ ngầm dưới lòng đất Vòng xoáy quỷ vụ lúc đó Không thể che giấu hoàn toàn được tầm mắt của nó Thế nhưng cho dù Long ngoan Hỏa Linh Viết rõ Ninh Chuyết, Từng có tiếp xúc với tu sĩ cấp kim đàn Là Dương Thiền Ngọc Nhưng tốc độ tù vi tinh tiến của hắn lúc này Thật sự có chút không bình thường Lòng An Hỏa Linh là người trong cuộc Đã biết rõ nội dung chi tiết Của Tam Tông Thượng Pháp Tam Tông Thượng Pháp tầng thứ 7 Tới tầng thứ 9 đều rất coi trọng Việc tích lũy pháp lực hùng hậu Mức độ tích lũy tù vi là gấp 3 lần So với tổng lượng của hai giai đoạn đầu và giữa Giữa Ninh Chuyết và Dương Thiền Ngọc Từng sinh ra lưỡng nghỉ phí. Nhưng quá trình này cũng không kéo dài quá lâu Tại sao lại có hiệu quả tốt như vậy Là do thiên tư của Ninh Chuyết Hay là bởi vì Dương Thiền Ngọc thật ra Đã lần đầu tiên song tú Thế nhưng những suy đoán này Giờ đã không còn quá quan trọng Lòng an Hỏa linh rơi vào bê trong trạng thái hoàng loạn Nó bò người dậy Nôn nóng bất an Đi lại ở trong chính điện Thành quả mà nó vất vả lắm Mới tích lũy được trong bao nhiêu năm qua Gần đây đã bị phá hư gần như không còn Rất nhiều tu sĩ có tạo nghệ về cơ quan thật Tự thân tiến vào tiên cung Điên cuồng làm việc cho dung nham tiên cung Lấy tích lũy càng ngày càng nhiều công hiến Chu huyền tích Lại càng tìm về được cơ quan bà tướng bị hư hỏng Phải biết rằng trước đó Vì để có được cơ quan bà tướng thất lạc ra bên ngoài Lòng an hỏa linh Đã thử không biết bao nhiêu lần Hào phí bao nhiêu tầm từ Nỗi sợ hãi trong lòng nó càng ngày càng lớn Nó khao khát có được tự do Buồn nắm giữ sinh linh của chính mình Nhưng giữa theo tình hình hiện tại, hy vọng thoát khỏi lồng giam và giàng buộc, giành lại tự do của nó càng ngày càng mong manh. Nó không càm lòng phát ra tiếng gầm thét, gần đầu phun ra ngọn lửa ngút trời. Dùng nhằm tiền cung lại một lần nữa bạo động, các tù sĩ cơ quan đang ở trong tiền cung lập tức phải đối mặt với nguy hiểm. Lực lượng hỏa hành khổng lồ phát trạo khắp nơi, dùng nhằm cuồn cuộn hình thành nét thùy chiều, chảy ngược vào tiền cung, đánh hùng thú xích diễm bị kinh động. Lại một lần nữa xuất tiền xung quanh tòa tiên cung này Cho dù là tu sĩ kim năn Thì bây giờ cũng phải giúp toàn lực ra tay Bảo vệ bản thân Giữ gìn tính mạnh cho mình Đến đây, đánh ta đi Lòng an họa linh vô cùng mong muốn Mông vị ra tay với mình Nó không ngừng gào thết trong lòng Còn mông vị thì vẫn ngồi ngây ngắn Ở trong biển mây Lặng lẽ quan sát dung nham tiên cung bạo động Y không lập tức ra tay Mãi trở tới khi rất nhiều tu sĩ cơ quan Trong tiên cung bị thương vong thảm trọng Ý mới mượn nhờ đại trận tiên thành của Hòa Thị Bắt đầu chấn áp dung nham tiền cùng y không nghe thấy tiếng gạo thét của con Long Oan Hỏa Linh Vẫn xử lý theo phong cách từ trước Tên nay của mình Duy trì cục diện hiện tại Nỗ lực đạt lấy ổn định Mong vị thằng ngu nhà ngươi Long Oan Hỏa Linh phấn độ tới mức vun giá lửa Trong khi những người khác Đều đang khổ tu Điên cuồng tu luyện công pháp kế tiếp Ninh Chuyết lại dốc toàn lực vượt ải Cửa ải thứ nhất của cánh cửa Phật môn thứ ba Quang đoàn truyền thống phun ra cơ quan nhân ngẫu công phu tàn phá lên bên trên bàn thao tác Thời gian bắt đầu đếm ngược Bình chứng vô hình trước mặt Ninh Chuyết lập tức viên mất Anh tiến lên một bước đứng ở trước bàn thao tác nọ Lập tức bắt tay và kiểm tra cơ quan nhân ngẫu công phu kiềm Trận pháp bên trong lồng ngược bị nứt khớp nối chân bị kẹt Thiếu mất cánh tay trái Ninh Chuyết âm thầm tổng kết trong lòng Sau đó tự hỏi bản thân Nên sửa chữa như thế nào đây Phương pháp sửa chữa có rất nhiều Nhưng dụng cụ và vật liệu ở trên bàn thao tác đều rất hạn chế Đúng vậy Cơ ải thứ nhất của cánh cửa vật môn thứ ba Chính là khảo nghiệm năng lực sửa chữa của đệ tử thí luyện Người vật ải sẽ phải đối mặt với những cơ quan tạo vật bị hư ỏng Ở mức độ khác nhau Phải vận dụng vật liệu và dụng cụ có hạn Để tiến hành sửa chữa Trong một thời gian nhất định Đây đã là cơ quan tạo vật thứ 12 Mà nên truyết sửa chữa liên tiếp Vật liệu được cung cấp Có thể giúp ta chế tạo một cánh tay Bù đắp vào chỗ còn thiếu của nhân ngẫu công phu này Ta nên cố gắng tham khảo Theo cánh tay trái của nguyên vẹn của nó Để tiến hành phòng chế Không, không đúng Đây có thể là một cái bẫy Ta nên xem xét trận pháp bên trong trước nên Chuyết lấy ra cơ quan dụng cụ Trận âm trùy Hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng đầu búa Gõ nhẹ lên lồng ngực của nhân ngẫu Mỗi lần gõ xong Hắn đều nhanh chóng thù búa Dừng trên không trùng, im lặng lắng nghe âm thanh thành thúy mà đầu búa phát ra. Âm thanh lọt vào tai, truyền vào trong đầu hắn, nhưng ý niệm trợt lué lên rồi vụt tắt, bị âm thanh khối động, nhanh chóng ngưng tụ, biến thành một cốc của trận pháp. Nình truyết gõ 5 lần 7 lượt, khiến cho trận đồ trong đầu dần trở nên hoàn chỉnh. Từ bên trong trận đồ hoàn chỉnh, hắn nhanh chóng phát hiện ra bộ phận thiếu hụt bị hư hại trong đó, đồng thời hắn cũng phán đoán được loại trận pháp này. Quả nhiên là cảm bẫy. Trận pháp này đã chỉnh hợp tứ trí của nhân ngẫu Nhân ngẫu có cánh tay trái Nhưng tay phải lại là một mũi khoan Nếu Ninh Chuyết mô phỏng theo cánh tay trái Trực tiếp rèn ra cánh tay phải Chắc chắn sẽ dẫm vào cạm bẫy Thất bại ở cửa ải này Xem gia tam tông thượng nhân muốn khuyên đủ chúng ta Khi sửa chữa cơ quan tạo vật Thì không nên áp đặt suy nghĩ chủ quan lên nó Tự mình phán đoán trước là không đúng Mà nên tiến hành điều tra quan sát đầy đủ Ninh Chuyết lĩ ngộ được dụng tâm lương khổ Của tam tông thượng nhân Sau khi sửa chữa xong nhân ngẫu công phu Hắn thuận lợi tiến vào cửa ải tiếp theo Ninh Chuyết liên tục sửa chữa 33 cơ quan tạo vật Sau đó tiến vào cửa ải thứ hai Một con hỏa dung ma viên Còn sống xuất hiện trước mặt hắn Khiến cho hắn giật này cầm mình Hắn nhanh chóng phát hiện ra Con hỏa dung ma viên này đã bị thương Nó chỉ có thể đứng bằng một chân Ninh Chuyết cẩn thận phân biệt Ô... Thì ra là nó bị trúng tên ở đầu gối Lời giải thích của cửa ải này Theo nhân bệnh huyền tì tràn vào trong đầu hắn Ninh Chuyết lập tức hiểu ra Cơ ải thứ hai là để hắn ra tay với sinh vật sống Chế tạo chân tay giả bằng cơ quan Cứu giúp những sinh mệnh không may này Độ khó của cửa ải thứ hai Cao hơn cửa ải thứ nhất rất nhiều Ninh Chuyết đã thất bại rất nhiều lần Phải ra ngoài tra cứu điển tịch rất nhiều Thậm chí còn phải sử dụng một phần lâu kim Ở toàn thư lâu Để đổi lấy một số bản vẽ cơ quan có liên quan Tiến hành nâng cao năng lực của bản thân Cuối cùng mới vượt qua được cửa ải này Cơ ải thứ ba của vật Môn Là càng thêm khó khăn nên Chuyết không điều khiển Kim huyết chiến viên đại thắng Chỉ có thể để nó tự do chiến đấu Hắn đóng vai trò là người sửa chữa Sau mỗi trận chiến khốc liệt kết thúc Tuy nhiên trong quá trình khiêu chiến Hắn có thể thu phục những con yêu thú Cơ quan nhân ngẫu đã bị viên đại thắng đánh bại Tiến hành sửa chữa chúng Viên chúng thành thuộc hạ của mình Hỗ trợ viên đại thắng chiến đấu nhìn Chuyết bước đi vô cùng gian nạn Mỗi cửa ải nhỏ đều phải trải qua Mốn vàn khó khăn Vô số nguy hiểm mới có thể giành được chiến thắng Viên đại thắng 10 phần linh tính Nhưng độ khó của cửa ải quá cao nhìn Chuyết dâu khách sức lực Vắt óc suy nghĩ, thu phục, sửa chữa Tăng cường lực lượng chiến đấu Phụ trợ cho nó Tổn thất quá lớn Lực lượng thu phục được trong trận chiến đầu tiên Đến trận chiến thứ hai đã bị tiêu hào hết sạch Thành tích tốt nhất của hắn là vượt qua được cơ ải nhỏ thứ năm Cho tới khi trong đầu lẽ lên liên quang Phát hiện ra có đường chính xác để thông quan Hóa ra mặc dù hắn không thể tham chiến Cũng không thể trực tiếp điều khiển những cơ quan hoặc yêu tố này Nhưng hắn vẫn có thể sử dụng công cụ sửa chữa của mình trong quá trình chiến đấu Tạm tổng thực nhân muốn giải luyện Và khảo nhận năng lực sửa chữa cơ quan trong lúc giao chiến ác liệt của chúng ta Sau khi lĩnh ngộ được điểm này Thành tích của Ninh Chuyết liên tục tăng cao Cho tới khi đạt tới cửa nhỏ thứ 33 Độ khó đã đạt tới mức độ không thể tin được Cho dù Ninh Chuyết có gió khách toàn lực Cũng không thể sửa chữa kịp Lực lượng chiến đấu phụ trợ mà hắn vất vả lắm Mới tích lũy được Rất nhanh đã bị quân địch đông đảo nhấn chìm căn bản không có cơ hội để hắn Tranh thủ tu bổ trong lúc chiến đấu Sau 3 lần thất bại Lần thứ 4 hắn đã đến cửa nhỏ thứ 33 Hắn âm thầm hạ quyết tâm Không rút kìm huyết chiến viên Đại thắng về nữa Viên đại thắng làm theo lời căn dặn của Ninh Chuyết trước khi giao chiến Không chút giò dự Thúc dục tiền từ nghĩa cốt kim kiên Tiền từ được thi triển khiến cho nó không thể địch nổi Quả thật là lấy lực lượng của riêng mình nó Đã tiêu diệt được vô số đối thủ Viên đại thắng lấy thương đổi thương Phải trả bằng cái giá cực kỳ đắt Mới có thể giúp Ninh Chuyết vượt qua cửa ải thứ ba này Đúng như Ninh Chuyết dự đoán Khi hắn đẩy cánh cửa thứ ba ra Đến điểm cuối có con đường thiết luyện này Bí pháp trục cơ được truyền vào trong đầu Ngoài ra còn có những phần thường khác Đắp bày ra trước mặt hắn Giọng nói yêu ớt của Long Hoan Hỏa Linh Truyền vào trong tai của Ninh Chuyết Tiểu Tiểu Linh bái kiến chủ nhân chương 210 Xem thử đã ép Long Hoan Hỏa Linh Đến mức nào rồi Dung Nham Tiên Cung Ninh Chuyết nghe thấy giọng nói của Long Hoan Hỏa Linh Ngươi Ngươi là cung linh của Dung Nham Tiên Cung Hắn có chút kinh ngạc hỏi Là... là Thuộc Hạ Tiểu chủ nhân Ngài có thể gọi Thuộc Hạ là Long Ngoan Hỏa Linh Giọng nói của Long Ngoan Hỏa Linh rất nhỏ nhẹ Chỉ một câu đơn giản Cô khiến nó thở hồn hẹn vài hơi Ninh Chuyết nhíu mày hỏi tiếp Người bị làm sao thế? Bị thương à? Long Ngoan Hỏa Linh thuận thế lừa gạt Đúng, đúng vậy Tiểu nhân bị thương Trạng thái của Thuộc Hạ có liên quan mật thiết với dung nhằm tiền cùng Nay tiền cùng đã bị hư hại nghiêm trọng Trạng thái của Thuộc Hạ cũng theo đó mà suy yếu Đặc biệt là lần trước có một đàn yêu thú Xích diễm tấn công tiên cung Thuộc cả buộc phải điều khiển cơ quan đạo sư thàm chiến Điều này khiến trạng thái Đã vốn không tốt của thuộc hạ Trở nên rét vì tuyết lại lạnh vì xương Ninh Chuyết không hề Có chút nghi ngờ nào Trong quá trình khám phá tiên cung Hắn đã suy đoán về trạng thái của cung linh Đoán rằng tình cảnh của nó cũng không bế khả quan Bây giờ giọng nói yếu ớt Cô lóng oan hỏa linh càng khẳng định Suy đoán của hắn Ninh Chuyết nói Lòng an hỏa linh à Ngươi gọi ta là chủ nhân Vì ta vừa mới vượt qua thí luyện Bây giờ ta đã là chủ nhân của dung nham tiên cung rồi sao Long an hỏa linh Ở trong đại điện không nhịn được Mà lên nút đảo mắt Hít sâu một hơi Tiếp tục làm ra bộ dáng yếu ớt Còn thiếu một chút nữa thôi Tiều chủ nhân Ngài đã sắp thành công rồi Vậy trên thực tế Ta vẫn chưa phải là chủ nhân của tiên cung Ninh Chuyết nói Lòng an hỏa linh lại hít sâu một hơi Nó biết rõ Ninh Chuyết không dễ đối phó Cho nên đã sớm chuẩn bị tâm lý đầy đủ Nó lên tiếng giải thích Là do Thuộc Hạ không chờ được nữa Tiều chủ nhân Ngài biết đấy Để chờ đợi một người kết thừa xứng đáng Thuộc Hạ đã phải chịu đựng bao nhiêu lâu rồi không Trạng thái của Thuộc Hạ bây giờ càng ngày càng tệ Tiều chủ nhân Xin Ngài hãy mau đến đây đi Vượt qua thi đình Đánh bại những người cạnh tranh khác Ngài sẽ chính thức trở thành của chủ nhân tiên cung Ninh Chuyết bèn hỏi Thí Đình là gì? Lòng An Hòa Linh giải thích Dựa theo quy định của lão chủ nhân thi Đình là cuộc tuyển chọn có quy cách tối cao Tù sĩ thông qua được tuyển chọn Đạt đến tiêu chuẩn nhất định Đều sẽ nhận được chức vụ tương ứng trong dung nham tiên cung Nhưng tù sĩ nắm giữ chức vụ tương ứng Sẽ có thể điều động các công trình liên quan Trong dung nham tiên cung Có được quyền hạn nhất định Hiệu suất kiếm được cống hiến cho tiên cung cũng sẽ cao hơn Thí Đình sao? Hai mắt của Ninh Chuyết lập tức sáng lên Hắn vừa mới xem qua ban thường khi vượt quan Hắn vẫn còn có chút thất vọng Không tìm thấy con đường tắt để trở thành cung chủ Không ngờ chỉ sau một khắc Hắn đã nhận được cung linh chủ động liên lạc Vậy làm sao để ta tham gia thí Đỉnh Ninh Chuyết tiếp tục hỏi Lòng hoàn hỏa linh nói Lão chủ nhân vì muốn tuyển chọn tân cung chủ Đã bố trí hai con đường Con đường thứ nhất là tự thân tiến nhập tiên cung Làm rất nhiều hạng mục cho tiên cung Tiếc lũy công hiến Khi công hiến tích lũy đến một mức độ nhất định nào đó tu sĩ có thể thu hoạch được chức vụ Cấp bậc chức vụ rất nhiều tu sĩ cần phải không ngừng thăng tiến theo cấp bậc Đạt đến tứ phẩm trở lên Mới có tư cách tham gia thí đình Con đường này khá là khó khăn Con đường thứ hai chính là hồn nhập tiên cung Tương đối đơn giản hơn một chút Để từ thí luyện Chỉ cần đánh thông một trong ba con đường Phật ma đạo Là có tư cách tham gia thí đình rồi Ninh Chuyết nghiêm túc nghe xong lời giải thích Của Long Ngoan Hỏa Linh Cũng hiểu được một phần nào Lấy một ví dụ không mấy chính xác mà nói Những tù sĩ tự thân nhập tiên cung Giống như những vị quan nhỏ Từng bước tích lũy công lao và kinh nghiệm Từng bước thăng quan tiến chức Cuối cùng được bước vào đại điện của quốc quân Những tù sĩ hồn nhập tiên cung Giống như những người đã vào quốc tử giám trở thành môn sinh của thiên tử Một khi kết thúc học nghiệp Sẽ có thể lọt vào mắt xanh của quốc quân Có cơ hội một bước lên trời nên Chuyết lập tức nảy sinh nghỉ vấn Trực tiếp hỏi Những tu sĩ tự thân Nhập tiền cùng Hầu hết đều là người ngoài Không người nắm giữ tâm tông thượng pháp Để bọn họ trở thành cung chủ Liệu có thật sự phù hợp không Long an hỏa linh Đây là sắp xếp có chủ đích của lão chủ nhân Lão chủ nhân luôn đối xử công bằng Với vạn vật trên thế gian Trong lòng ngài ấy không có sự phân chia gần xa Thân sơ Điều ngài ấy muốn làm Chỉ là lưu lạ tam tông thượng pháp Cùng với hy vọng người kế nhiệm Có thể phát dương quang đại nó Nhưng phải đợi tới khi tu sĩ Tu luyện tam tông thượng pháp có thành tựu Đợi đến khi chồng số đó Có một người vượt qua được thí Đỉnh Trở thành cung chủ Thì điều kiện này lại có chút khắt khe Còn những tu sĩ bên ngoài Cho dù có trở thành cung chủ Thì cũng phải chịu sự ràng buộc của Long Hoan Hoàn Linh Và quy củ của tiên cung Không thể làm theo ý muốn của bản thân mình Hơn nữa núi cao còn có núi cao hơn biết đầu những tù sĩ ngoại lai kia Lại nắm giữ những công pháp xuất sắc hơn Càng phù hợp hơn so với tam tông thượng pháp thì sao Không hổ là tam tông thượng nhân Lòng an hỏa linh giải thích như vậy Ninh Chuyết cũng không kìm được cảm thắn Hắn lại hỏi tiếp Lòng an hỏa linh Người đã giám thị toàn bộ dung nham tiên cung Có thể nói cho ta biết Trong lần thi định sắp tới Ta có những đối thủ nào Thực lực cường đại không Lòng An Hỏa Linh nói Quả thực là có vài người Người có thực lực mạnh mẽ nhất Không ai khác là Chu Huỳnh Thích Người này là thành viên hoàng thất Của Nam Đậu Quốc Sở hữu tín vật Ngay từ lúc đầu đã được dung nhằm tiên cung tán thành Trước đó hắn đã liên tiếp dâng lên bà Của cơ quan khôi lỗi cấp bậc chuẩn Kim Đan Trong nháy mắt đã thu được Một khoản công hiến khổng lồ Hiện tại hắn lại tìm được cơ quan ma tướng Của tiên cung bị thất lạc bên ngoài Một khi tiến hành dâng lên Chắc chắn sẽ có một khoản công hiến không thể nào đo đếm được Đồ để hắn nhận được chức vị nhị phẩm Long an hỏa linh tiếp tục giới thiệu 5 người tiếp theo Bọn họ theo thứ tự là thư trung quân của Toàn Thư Lâu Dương Thiền Ngọc của Bất Không Môn Hai vị đệ tử chân truyền cấp kim đan của Thái Thanh Cung và Tử Tiêu Các Cùng với mông trùng của Phụ Tên Chủ Long an hỏa linh đánh giá khá cao thực lực của những người này Trong đó mông trùng sở hữu tiền từ lại bị nó xếp ở cuối cùng Đây mới chỉ là nhân tuyển mà Tiểu Linh tương đối xem trọng trong thời gian hiện tại. Ngoài bọn họ ra còn có một nhóm tù sĩ rất có tiềm lực. Sau một khoảng thời gian phát triển, những người này cũng có khả năng tham gia thí đình. Về phương diện này, Long Oan Hòa Linh đặc biệt nêu tên những tù sĩ mà mông già đã bỏ ra tiền tài rất lớn để thu nạp dành lấy tiên cung. Ninh Chuyết không ngờ đối thủ cạnh tranh của mình lại nhiều như vậy. Người mà hắn quen biết nhất, Mông Trùng, cũng chính là người yếu nhất trong số các đối thủ. Đồng thời Mông chúng cũng là người duy nhất ngoài Chu huyền tích Có thể tham gia thí đỉnh Theo các đường hồn nhập tiên cung Chu huyền tích xuất thân từ Hoàng Thất Nam Đậu Ngay từ khi xuất hiện Ở Hòa Thị Tiên Thành Đã luôn nhận được chú ý trọng điểm Toàn thư lâu là một đại phái siêu cấp Lập trí thu gom toàn bộ công pháp Điện tịch trên khắp thiên hạ Việc thư Trung quân hưởng ứng chiêu hiền lệnh âm thầm tham gia Cũng hoàn toàn có thể hiểu được Ninh Chuyết có ấn tượng rất sâu sắc Về cô nương Dương Thiền Ngọc này Nàng xuất thân từ bất không môn Đệ tử con môn phái này từ trước tới nay Luôn nổi tiếng là đa tài đa nghệ Việc nàng có tạo nghệ Về cơ quan thuật cũng không có gì lạ Điều đáng nói là vũ khí của nàng ta Dùng để tập kích La thường Chính là một kiện cơ quan nhỏ Mông trùng thì không cần phải nói Hai vị tu sĩ Kim Đan còn lại Là đệ tử chân truyền của Thái Thanh Cung Và Tử Tiêu Các Hai tông môn này đều là đại phái số cấp Tương đương với bất công môn và vệ hồn tông Trong đó Thái Thanh Cung Mặc dù nhân số không nhiều Nhưng có lịch sử cực kỳ lâu đời Còn tử tiêu các thì quy mô khổng lồ Đang ở thời kỳ hoàng kim Nên truyết thẩm nghĩ Có nhiều người cạnh tranh chức vị bông chủ như vậy Tại sao Long An Hỏa Linh Ngươi lại muốn nhận ta làm tân chủ nhân Tại sao ngươi lại muốn đầu nhập vào ta sớm như vậy Long An Hỏa Linh cười nói Tiểu chủ nhân Thuộc hạ cũng chỉ mới quyết định điều này cách đây không lâu mà thôi Ngài là đệ tử thí luyện đầu tiên Tu luyện cả ba công pháp Đạt tới cảnh giới tầng 9 đỉnh phong So với những tu sĩ bên ngoài Ngài mới thật sự là truyền nhân chính thống Linh căn của Ngài ngũ hành cân bằng Tư chất của Ngài vô cùng xuất chúng Ngài còn nắm giữ thần thông nhân mệnh huyền ti Còn có cả ngã Phật tầm ba ấn Trọng bảo này chính là ân tín Cung chủ của dung nham tiên cung bị thất lạc Đây chính là duyên Phật Ninh Chuyết nghe thấy Long ngoan hỏa linh Biết hắn đang nắm giữ ngã Phật tầm Cũng không cảm thấy ngạc nhiên Dù sao nó cũng là cung linh của dung nham tiền cùng Biết rõ bí mật Cảm ứng được ngã Phật tâm ma ấn Cũng không phải là điều kỳ lạ Đặc biệt là mỗi lần Ninh Chuyết dẫn dắt Uy năng của bảo ấn Đều sẽ lưu truyền qua nhân mệnh huyền ti Đứng ở góc độ của Long Hoan Hỏa Linh Lỗ hồng này vô cùng to lớn Đủ để nó phán đoán Hắn đã sở hữu ngã Phật tâm mà ấn Sau một hồi trò chuyện Long Hoan Hỏa Linh lấy lý do trạng thái bản thân hư nhược Không thể không nghỉ ngơi để qua loa tác trách đối với Ninh Chuyết Chủ động kết thúc cuộc trò chuyện lần này Nó nằm ở bên trên vương tọa Cảm thấy cực kỳ mệt mỏi Nó biết rõ Ninh Chuyết là một người vô cùng khôn khéo và nhạy cảm Suy nghĩ rất cẩn trọng Về phương diện này Mông trùng không thể nào sánh bằng Cho nên rất muốn lừa gạt được Ninh Chuyết Đối với nó mà nói là một thử thách vô cùng khó khăn Lấy kết quả cuộc trao đổi trước mắt mà nói Là ngoan hỏa linh đã thành công Nó buộc phải làm như vậy Sau khi triều huyền lệnh được bàn bố Tình cảnh của nó càng ngày xấu đi Ninh tuyết, Chu huyền tích Cùng đám tù sĩ như thư Trung quân lần lượt xuất hiện Sông sáo trong dung nhằm tiền cùng Có thể tưởng tượng được áp lực Của Long Longoan Hỏa Linh lớn tới cỡ nào Nó cảm nhận được rất rõ bản thân Thế đơn lực bạc Bị ép buộc phải nghĩ ra kế hoạch Hợp tung liên hoành Cụ thể là trước tiên Giành được sự tiến nhiệm của đối phương Sau đó để đối phương và nhân vật mục tiêu đánh nhau Chỉ cần nhóm người này Đối đầu rằng co lẫn nhau Áp lực của Long oan Hỏa Linh sẽ giảm đến nhiều Nó chính là người bị bảo vệ Bị tấn công dữ rồi Áp lực đối với nó thực sự quá lớn Vậy nên phải có người chia sẻ áp lực cho nó Ta thật sự quá khổ mà Nhiều người muốn đối phó với ta như vậy Ta phải làm thế nào Mới có thể theo đuổi được tự do đây Longoan Hỏa Linh hồi từng lại Hàng trăm năm trước Khi đó nó vẫn còn là một con dao long tự do Hòa diễm chính là suối nguồn lực lượng Dùng nhàm Chính là thiên đường của nó Nó tự do tung hoành trong rung nham Bay lượn khắp nơi trong bầu trời Nó làm việc dứt cuồng ngạo bất tuân Khăng khăng theo ý mình Cho đến một ngày Một bóng lên khổng lồ bao trùm lấy nó Nó ngẳng đầu nhìn Đó là một cơ quan hành cùng vô cùng đổ sộ Vậy cho nên nó giận dữ gầm lên Khi nó lao lên bầu trời Những cơn sống liệt diễm lan ra trong không khí Khi tức nóng bỏng Khiến cho rung nham xung quanh càng thêm xôi trào Miệng núi lửa phun ra sóng lửa ngập trời Dường như muốn tiêu dụi cả thiên địa Nó vô cùng tự tin vào lực lượng của bản thân mình Không bao giờ dùng đến những âm mưu thủ đoạn Nó sống tới Rồi nó trở thành long ngoan hỏa linh Trong suốt thời gian năm tháng dài đắng, đắng Nó bị nhốt bên trong chiếc lồng xám khổng lồ Là dung nham tiên cung Nó đã hào phí vô số tầm tư và nỗ lực Để từng bước phá hủy tòa tiên cung này Nhưng hiện tại Có quá nhiều người chen trúc tới nơi này Điên cuồng kiếm để cống hiến Toàn lực tu bổ những thiếu hụt của dung đam tên cùng Lòng oan hỏa linh bị dồn vào đường cùng Nó chỉ có thể sử dụng âm mưu thủ đoạn Làm những điều mà trước đây nó khinh thường nhất Tất cả là vì tự do Lòng oan hỏa linh âm thầm quyết tâm Vì tự do Ta có thể làm bất cứ điều gì chương 211 Ninh tiểu tuệ toàn lực tu sửa viên đại thắng Lòng oan hỏa linh Lòng oan hỏa linh Ninh truyết liên tục kêu gọi Nhưng lại không nhận được hồi báo Đã đi rồi sao Ngựa khí của hắn có chút thất lạc Hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Nhưng còn chưa kịp nói ra miệng Xem ra trạng thái của Long Ngoan Hòa Linh Rất thật sự không tệ Về trong căn phòng nhỏ bé Chỉ còn lại một mình một ngẫu Ninh Chuyết Đây là phòng ban thường cuối cùng mà Ninh Chuyết tới được Sau khi vượt qua con đường vật môn Thông tin về pháp quyết trúc cơ Đã được truyền vào đầu Từ khi hắn đề cửa bước vào Trên bức tường phía đối diện Ninh Chuyết Có treo rất nhiều lệnh bài Đây là một bộ phận khác của ban thưởng Mà hắn còn chưa nhận được Hắn nhìn tới tấm lệnh bài này Ánh mắt có chút thất thần Hắn vẫn còn đang suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi Với Long An Hòa Linh Lần trao đổi này đã khiến Ninh Chuyết có được thu hoạch rất lớn Hắn rốt cuộc cũng tìm ra được cách Trở thành công chủ của dung nham tiên cung Đó là tham gia thí đỉnh Giành được vị trí đầu tiên trong cuộc thi này Cuối cùng bước lên vương tỏa Về phần Long An Hòa Linh Ninh Chuyết cũng có thể hiểu được Vì sao đối phương Lại lựa chọn theo mình từ rất sớm Dù sao lý do mà nó đưa ra Cũng hoàn toàn chính xác khá đầy đủ thu hoạch lớn thứ hai của Ninh Chuyết Là hắn đã hiểu rõ tình hình của địch nhân Giống như Long Hoan Hoàng Linh Sau khi nhìn thấu lực lượng của đối thủ Ninh Chuyết cũng cảm nhận được áp lực rất lớn Những đối thủ của hắn Đều là đệ tử chân truyền cấp kim đàn Của những đại phái siêu cấp Trong đó Chú Quyền Tích Đến từ Hoàng Thất Nam Đậu Chắc chắn là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất Mặc dù mông trùng chỉ có tù vi luyện khí Nhưng bông dài phía sau lưng y Cũng là một tế lực khổng lồ uy thế về trồng nam đậu quốc có lớn hơn cả những đại phái siêu cấp như bất không bôn Vệ hồn tông, thái thành cùng Mà già già của mông trùng, mông vị Chính là một tu sĩ nguyên anh kỳ Đồng thời còn là thành chủ hiện tại Của hòa thị tiên thành Nằm giữa ưu thế dân nhà tuyệt đối Nếu như ta không có ngã Phật tâm mà ấn Đại lĩnh ngộ được thần thông nhân mệnh huyền ti thì cân bản không có tư cách bước lên trên bàn cờ này. nên Chuyết than khổ trong lòng, hắn càng nghĩ càng cảm thấy áp lực vô cùng to lớn. châu dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thật sự đối mặt với loại áp lực to lớn này, hắn mới phát hiện ra trải nghiệm thực tế và tưởng tượng là hoàn toàn khác biệt. Nhưng đối thủ cạnh tranh chức vị trong dung nham tiền cùng với hắn, ai nấy tựa như là từng ngọn núi cao. Ở trước mặt họ, Ninh Chuyết chỉ là một tô dĩ luyện khí kỳ, nhỏ bé như con kiến. Làm sao mới có thể vượt qua được những ngọn núi này Trong lòng ta có chút loạn rồi nên Chuyết nhắm hai mắt lại Một lúc lâu sau hắn chậm rãi mở mắt ra Ánh mắt trước đó còn đang bông lung Tất trở nên kiên định Dùng nhằm tình cùng là trọng bảo Do đại năng cấp bậc luyện hư kỳ để lại Từ khi Ninh Chuyết quyết định tham gia Vào cuộc tranh giành này Đã định sẵn hắn phải đối mặt với áp lực cực lớn Để mức có thể khiến người ta tuyệt vọng Hiện tại hắn đã không còn Để có thể quay đầu Điều hắn có thể làm bây giờ Chỉ có thể dốc hết sức can đảm Ngành đón khó khăn Bây giờ ta có Long An Hòa Linh làm nội ứng Đã biết được rất nhiều thông tin về đối thủ Liệu ta có thể áp chế Và đối phó những đối thủ cạnh tranh này Giống như khi đối phó với đám người mông chủng không Trong lòng Ninh Chuất Không khỏi nghĩ như vậy Kể từ khi hồn nhập tiên cùng Hắn dựa vào thủ đoạn hơn người của bản thân mình Cùng việc tích lũy nhiều năm Và ưu thế đi chất rất lớn Vẫn luôn nắm chắc cục diện tổng thể Của con đường hồn nhập tiên cung này Dù sao đã có nhiều chuyện ngoài muốn phát sinh Nhưng Ninh Truyết vẫn dọc hết sức lực Nhiều lần mạo hiểm tính mệnh của bản thân chiến đấu ổn định cục diện Cuối cùng đi đến tình trạng như ngày hôm nay Lợi ích mà nhận được là cực kỳ to lớn cho cục diện hiện tại Chỉ có thể tạm thời bỏ qua mốc trùng Sau một bên Chu huyền tích mới là mối đe dọa lớn nhất Cơ quan mà tướng giữa cuộc là thứ gì Lục chức vì sao lại bị thất lạc Chú Huỳnh Tích lại tìm được nó Có thể giúp cho hắn có được chức vị nhị phẩm sau Ninh Chuyết cảm thấy nghi hoặc Hắn thiếu hiểu biết toàn diện Về chức vụ và phẩm cấp Ở bên trong dung nham tiên cùng Long hoan hỏa linh Long hoan hỏa linh Hắn lại một lần nữa gọi to Long hoan hỏa linh ở trong đại điện chỉ giả vờ như không nghe thấy Nếu không dám tiếp tục tiến hành trao đổi Với Ninh Chuyết Nó đã quan sát rất nhiều Việc rất rõ rằng đối phương Tuyệt đối không phải là thiếu niên 16 tuổi bình thường Hắn cực kỳ thông minh Lại có tâm cơ sâu không lường được Lòng an hỏa linh đã chứng kiến Toàn bộ quá trình đình truyết đùa bỡn Bốn thế lực lớn của hỏa thị tiên thành Trong lòng bàn tay mình Trong mắt nó, cơ duyên và chiến lược của đình truyết Đều rất ưu thú Nhưng điều yếu tố nhất vẫn luôn là mưu lược Và thủ đoạn của tu sĩ thiếu niên này Hắn chính là một tiên tiểu quái vật Lòng an hỏa linh đã sớm quyết định cố gắng giảm bớt thời gian Và số lần giao tiếp với tiểu giáo hòa này Bởi vì nếu nói càng nhiều Sơ hở của nó sẽ càng lớn biết đầu chỉ vì một câu nói vô ý nào đó Sẽ khiến Ninh Chuyết nhìn thấu Lớp ngụy trang của nó thì sao Ninh Chuyết không ngừng kêu gọi một hồi Vẫn không thấy Long ngoan hỏa linh đáp lại Không nhận được tin tức mới Hắn thất vọng thở dài một tiếng Hắn rất muốn ngăn cản Chú Huyền Tích Nhưng lấy gì để ngăn cản đối phương đây Bản thân Chu Huyền Tích đã là tu sĩ kim Đan Con lăng lực điều tra rất mạnh Nhưng gã lại không tiếp tục chuyên tâm điều tra Mà dồn hết thời gian và tâm sức Vào dung nham tiền cùng Đối với Ninh Chuyết mà nói Đây chính là chuyện tốt Thế nhưng bây giờ hắn phải chủ động đi chiêu chọc Một nhân vật như vậy sao Chỉ cần nghĩ tới việc này Hắn đã cảm thấy vô cùng đau đầu Đối vật với những tù sĩ luyện hư kỳ Như trịnh tiến, chu trạch thâm, bông trùng Hắn có thể dựa vào tích lũy Và thủ đoạn của bản thân Miễn cưỡng trưởng khống cục diện Nhưng khi đối mặt với tồn tại cấp bậc kim Đan Anh lập tức cảm nhận được Sự nhỏ bé của bản thân mình Ta vẫn còn quá yếu Mặc dù đã là tu sĩ luyện khí tầng 9 tỉnh phong Nhưng tu vi như vậy Trước mắt vẫn cần phải tiến hành thuần hóa tình luyện Nói cho cùng Ta cũng chỉ mới có tu vi luyện khí kỳ Cho dù đột phá lên trúc cơ kỳ Thì khoảng cách về tu sĩ kim Đan Vẫn còn rất lớn May là đã có được pháp quyết trúc cơ Sau khi trở về sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng Tranh thủ sớm ngày trúc cơ thành công Rột ngắn khoảng cách với những đối thủ kia Ninh Chuyết đã vượt qua cửa ải Phật Môn Thu hoạch đực Pháp quyết trúc cơ Hiện tại hắn phải bắt đầu chuẩn bị cho việc tấn thắng cấp độ này Mới 16 tuổi đã bắt đầu chuẩn bị trúc cơ Thành tựu như vậy vô cùng to lớn Phải biết rằng Từ khi hắn cho nổ tiên cung Thay đổi công pháp tu luyện thế này Thời gian còn chưa tới 1 năm Tốc độ tu luyện như vậy Quả thật là thần tốc Giống như đốt lên một bằng pháo hoa Chỉ xoẹp một cái đã bay thẳng lên trời Đương nhiên nếu chỉ dựa vào ban thưởng Và tài nguyên trong dung nham tiên cung Ninh Chuyết tuyệt đối không thể làm được Tới mức độ như vậy Hắn đã lợi dụng dung nham tiên cung Để kích thích những đại gia tộc tu chân nọ Ninh Chuyết lấy được lượng lớn tài nguyên Từ chỗ họ Sau đó mới từng bước đi đến ngày hôm nay Hiện tại hắn không chỉ có tù vi Luyện khí tầng 9 đỉnh phong Mà còn có được vô số thuộc hạ giới chướng Trường khống chợ đen Thu hoạch được rất nhiều lợi ích Hắn quật khởi quá nhanh chóng Quá mạnh mẽ Lẽ ra phải bị người khác chú ý Kèn ghét Sau đó tiến hành bị chèn ép Nhưng sau khi chiêu huyền lệnh được ban bố Dùng nhằm tiền cùng Cùng với tu sĩ từ bên ngoài đến Đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người Hắn đã bị thế nhân lão quên Điều này cũng gián tiếp Sáng tạo ra hoàn cảnh tốt đẹp Để hắn có thể quật khởi Nghĩ mãi mà không có kết quả Ninh Chuết đành phải lựa chọn ban thưởng vượt cửa ải trước. Mỗi một tấm lệnh bài thân phận đều đại diện cho một chức vụ nào đó bên trong dung nham tiên cung. Ninh Chuết tùy ý cầm lấy một tấm lệnh bài. Ngay khi hắn vừa cầm lấy thì có một luồng thông tin truyền vào trong đầu, đây là lệnh bài quản lý phòng phế liệu. Trong dung nham tiên cung có một phòng phế liệu khổng lồ, bên trong chất đầy phế liệu Rác rưởi. Những loại phế phẩm rác rưởi này thông thường cần phải xử lý thích đáng bằng phương pháp đặc biệt. Không thể tùy tiện vứt bỏ được Đồng thời trong quá trình xử lý có có thể mang chúng bỏ vào lò tái tạo Hoặc là tay chế sử dụng Người quản lý phòng phế liệu Cũng chính là quản lý những thứ này nên Chuyết đương nhiên sẽ không chọn chức vụ như vậy ăn nhanh chóng đặt lệnh bài xuống Sau một hồi cẩn thận lựa chọn Cuối cùng Hắn chọn một tấm lệnh bài có chức vụ Có phẩm cấp cao nhất Lệnh bài quán chủ y quán Sau khi hắn chọn xong Lệnh bài quán chủ y quán tự động nhận chủ Lập tức biến hắn thành quán chủ y quán của dung nham tên cùng Đây là chức vụ nhị phẩm bấy giờ Ninh Chuyết có thể cảm ứng được tòa kiến trúc y quán Có thể chủ trì hoạt động bình thường của y quán này Bên trong y quán, ngoài quán chủ ra Còn có các loại chức vụ như y sư, dược đồng Với thực cách là quán chủ y quán Ninh Chuyết có quyền bồi nhiệm hoặc miễn nhiệm Nhất định đối với những người này Thực tế việc hắn giải công bồi dưỡng tù sĩ Ninh ra Đặc biệt là các đồng nguồn trong đội ngũ cài tu quán mục đích chủ yếu cũng chính là chỗ này. Chỉ cần những người này đạt tới tiêu chuẩn nhất định, nên Chuyết có thể bổ nhiệm từng người một trong bọn họ vào y quán. Một khi hắn cảm thấy không hài lòng với những người này, có thể miễn nhiệm bọn họ chỉ trong một ý nghĩ mà thôi. Miễn nhiệm chức vụ còn thuận tiện hơn nhiều so với bổ nhiệm. Điều kiện tiền quyết của việc bổ nhiệm là tu sĩ liên quan phải đạt tiêu chuẩn của dung nham tiên cung, còn miễn nhiệm thì lại không có bất cứ yêu cầu nào. Sao Khi Ninh Chuyết đã cầm lệnh bài quán chủ y quán trong tay Đối nhiên cảm nhận được dưới chứng của mình có thêm một thuộc cả Hắn tập trung nhìn kỹ Phát hiện kẻ kia là một người hắn khá quen thuộc Ninh tiểu tuệ sao sau nàng ta lại trở thành y sư của y quán Nàng ta chỉ mới đổi con đường không bao lâu Vậy mà đã tích lũy được nhiều công lao và cống hiến như vậy à Ninh Chuyết lâm vào chầm tư Cho dù tính cả sự hỗ trợ Mạch mẽ của chủ mạch Ninh gia đối với nàng ta, loại tốc độ này vẫn rất nhanh, điều này chứng tỏ Ninh Tiểu Tuệ đã sống rất vất vả trong khoảng thời gian này. Nàng ta nhất định là đã liều mạng hoàn thành nhiệm vụ, tích lũy công lao cống hiến cho Tiên cung. Nếu bây giờ ta trực tiếp miễn nhiệm nàng ta thì sẽ như thế nào đây? Điều này chẳng qua chỉ là chuyện trong một ý niệm của Ninh Tuyết. Trong dung nham Tiên cung, Ninh Tiểu Tuệ tự thân tiến vào Tiên cung, đi đến trước y quán. Bấy giờ nàng ta siết chặt hai năm đấm của mình. Trên mặt tràn đè vẹt phấn khởi và vui mừng Cuối cùng Cuối cùng ta cũng được thăng trích Thành y sư của y quán Cuối cùng ta cũng được như nguyện Đây chính là một khởi đầu hoàn toàn mới đối với ta Từ nay về sau hiệu suất tích lũy công lạ và công hiến của ta Sẽ vượt xa người khác Ta đổi sang tuyến đường này Đến nơi đây quả thật là vô cùng đúng đắn Nơi này là một thế giới khác dựa vào thân phận đệ tử thí luyện Ta có lợi thế hơn hẳn những tu sĩ kim đan kia Nỗ lực của ta trong khoảng thời gian này không hiểu uổng phí Tất cả đều rất đáng giá Ninh Tiểu Tuệ cảm nhận sâu sắc rằng Mình đã được ưu ái rõ rệt cô được thân phận đệ tử thí luyện Nàng ta hoàn toàn được đối xử Những người bột nhà ở trong dung nham tiên cùng Còn đối với đám người Chu huyền thích chẳng hạn Cho dù là tu sĩ kim đan kỳ Nhưng cũng chỉ là ngoại nhân mà thôi Chẳng hạn như chức vụ y dư của y quán Không phải chức vụ mà ngoại nhân có thể lựa chọn được Bấy giờ Ninh Tiểu Tuệ đang ở trong y quán Giờ vào chức vụ y sư Nàng ta được phân công một chức bàn chế tạo cơ quan Để ta xem Có nhiệm vụ mới nào Có thể khiến mình thu hoạch thêm càng nhiều công hiến không Ninh Tiểu Tuệ chăm chú nhìn kỹ Sau một khắc Nàng ta liền trợ to hai mắt Trên mặt lộ giấc vẻ vô cùng kinh ngạc Đây là Nàng ta nhìn thấy một cỗ cơ quan tạo vật Của cơ quan tạo vật này Cho nàng ta ấn tượng vô cùng sâu sắc Kim huyết chiến viên Kim huyết chiến viên đại thắng, đã từng nhiều lần chặn đánh hành hạ nàng ta, nó từng khiến Ninh Tiểu Tuệ nhiều lần phải dừng bước ở ba cửa ải đầu tiên, khiến cho thành tích thâm dò tên cục của nàng ta vô cùng thảm hại, không thể ngóc đầu lên được, bên trong đống ngũ cải tu, mà hiện tại, kẻ thù ác đã từng là ác mộng, không ngừng tra tấn nàng ta, lại trở thành đối tượng chính của nhiệm vụ sửa chữa giao cho Ninh Tiểu Tuệ tiến hành xử lý. Sau đó không lâu, giọng sáng truyền thống xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Tuệ, Sau một hồi phun ra nuốt vào, kim huyết chiến viên đã được đưa tới trước mặt nàng ta. Ngay khi nhìn thấy kim huyết chiến viên trên bàn, vị thiếu nữ này lộ rớt về mặt phức tạp. Sau một khắc, nàng ta lập tức lộ về hung áp. Ninh tiểu tuệ nhìn kim huyết chiến viên, trong đầu tưởng tượng đến nình chuyết, nàng ta nghiến rằng ghế lợi nói. Tốt, chuyện này thật sự quá tốt, ta sẽ dốc toàn lực sửa chữa người, khôi phục người tới trạng thái tốt nhất. Sau đó để cho ngươi trở thành chứa ngại vật lớn nhất Của đám người kia Trả lại những đau đớn mà ngươi đã gây ra cho ta Thêm gấp trăm ngàn lần lên trên người bọn chúng Ninh tiểu tuệ Càng nói càng hương phấn Hải mắt trở nên sáng giật Nàng ta nhìn thấy hy vọng báo thù Từ trên người kim huyết chiến viên Ninh tiểu tuệ tập trung toàn bộ tinh thần Bắt đầu kiểm tra tình trạng của kim huyết chiến viên Phần lớn cơ thể kim huyết chiến viên Đã bị thương Một số chỗ còn khá là nghiêm trọng Cách đây không lâu Lệnh Tuyết vừa mới sử dụng nó để cưỡng ép vượt qua cửa ải cuối cùng của Phật môn. Điều này khiến nó gần như biến dạng, một số vết thường rất lớn, có thể từ bên ngoài nhìn thấy các cơ quan bộ kiện bên trong. Ninh Tiểu Tuệ quan sát một lúc, lông mày lập tức nhíu lại thật sâu. Cỗ kiếm huyết chiến viên này bị thương nghiêm trọng như vậy, khiến cho thực lực thật sự của nó càng ngày càng khó phát huy. Chắc chắn là Ninh Tuyết đã lợi dụng chỗ tiện nghi này, cho nên mới có thể đánh lùi Cỡ cơ quan tạo vật này dễ dàng như vậy. Ninh Tiểu Tuệ không dò xét được quá nhiều bí mật Vận hành của kim huyết chiến viên Trên thực tế Ngay cả Ninh Chuyết cũng không hiểu rõ lắm Về cỗ cơ quan tạo vật của bản thân mình Mặc dù ta không hiểu rõ cấu tạo của nó Cũng không biết bản thiết kế cơ quan Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc ta chữa trị tu bổ nó Bằng trì ngọc thủ của ta Chính là không nói đạo lý như vậy Ninh Tiểu Tuệ lấy ra bình thuốc Mở nắp rót vào trong biệng mình hơn 10 viên đan dược Sau đó nàng ta ngồi xếp bằng xuống Ở nguyên chỗ điên cuồng luyện hóa dược lực Điều chỉnh trạng thái của bản thân Lên mức tốt nhất Nàng ta dốc hết sức thổi động thiên tư bản thân Làm đông cứng kìm huyết chiến viên Bên trong một khối băng khổng lồ Ninh tiểu tuệ dốc hết toàn lực Điên cuồng thôi động thiên tư Thật khiếu cũng từ từ chảy ra máu tươi Ở một bên khác Long oan hỏa linh choáng váng Nó âm thầm mắng Tiểu cô nương ninh tiểu tuệ này Người có cần phải liều mãng như vậy không Cho dù nó có thể hiểu được lý do tại sao nàng ta lại làm như vậy, nhưng với tư cách là người ngoài cuộc, lòng an Hỏa linh cũng vô cùng rõ ràng. Kim huyết chiến viên là cơ quan tạo vật của Ninh Chuyết, là quân cờ quan trọng nhất để hắn có thể trường khống có đường thí luyện, dung nham tiên cung, không có gì sánh bằng. Lòng an họa linh không khỏi nghĩ. Nếu sau này Ninh Tửu Tệ biết được, kim huyết chiến viên mà nàng ta dốc hết sức lực, vất vả sửa chữa, Lại là cơ quan tạo vật của người khiến nàng ta hận nhất Cậu biết nàng ta sẽ có phản ứng gì Lòng an hỏa linh Không thể tưởng tượng ra được cảnh tượng như thế Cũng không khỏi thầm mong chờ Đúng lúc này thần sắc của nó khẽ động dựa vào dung nham tiên cùng Ánh mắt của nó xuyên qua tầng tầng không gian Khóa chặt trên người chú huyền tích Kể từ khi có được cơ quan ba tướng Chú huyền tích vẫn luôn tập trung Vào công việc sửa chữa Hiện tại cánh tay trái bị đứt lìa của cơ quan này Đã được gã nối lại Chú huyền tích cũng vì vậy mà sửa chữa bất kể ngày đêm Bận từ tối mặt tối mũi Khi thư hồi đáp của Hoàng Thất chuyển tới Gã phải sững sờ một lúc mới phản ứng lại Ban đầu vì muốn tìm lại chân kinh Chu huyền tích muốn điều tra thân thế con ấu viên năm xưa Thế cho nên gã đã viết thư cho Hoàng Thất nhờ giúp đỡ các cần một bức chân dung của ấu viên này sau khi trưởng thành Hiện tại thư hồi đáp của Hoàng Thất cũng đã đến Chú huyền tích lập tức mở ra xem Vẫn là loạt văn tử hỗn loạn đã được mạo hóa đặc trưng của Hoàng Thất Điều này không thành vấn đề Trong đầu chú huyền tích những văn tử hỗn loạn đã được mạo hóa này nhanh chóng được dịch ra Vậy cho nên diện mạo của ấu bên kia khi trưởng thành và già nua đều hiện lên trong đầu gã Viên đại thắng Chú huyền tích lập tức sững sở Trong lúc nhất thời gã đứng nguyên tại chỗ yên tĩnh như tượng đá Nhưng trong đầu gã có đủ loại ý niệm như bão tố nổi lên nghiêng trời lệch đất Lòng an hỏa linh nhìn thấy cảnh này Nó kích động đứng dậy Bốn chân trống xuống đất Mặc dù nó không thể hiểu được nội dung Trong thư hồi đáp của hoàng thất là gì Nhưng chỉ cần nhìn thấy sắp mặt của chú huyền tích biến đổi Nó cũng có thể đoán được đôi chút Tìm ninh chuyết Tìm ninh chuyết Hắn mới là kẻ chủ mưu Là thủ phạm đứng sau màn Bắt hắn lại Mà bắt hắn lại đi <cười> Dự cảm được chú huyền tích sắp bắt ninh chuyết Lòng an hỏa linh cảm thấy vô cùng kích động Trên mặt hiện rõ về vui mừng Nó vô cùng khẩn trương Hẳn không thể ngay lập tức nhìn thấy một màn để phát sinh Hệ trường 211 Đà tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại